Các bạn đến với chương trình đọc truyện liênên khuya của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện viễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyền năng chương 16 bài lộă luận phòng Hiên giải thích thế nào người nào đều không tin lời hắn có điều để mặt đại Th sĩ tịch ưng chân đề cùng không dám làm gì chỉ không ngừng bức ép Dụ dỗ phòng hiên giao ra cấm thuật căn cứ theo lời người nọ Ban đầu đại phương sư Chỉ cho một số đệ tử nhất định Nhận nhiệm vụ trở về đất liền Nhờ những đệ tử này Qua lại đất liền nhiều lần Thì lại phát sinh chuyện Con người muốn mượn thế lực trong đất liền Làm phản tông môn Về sau từ phúc mới đổi ý Cho một vài đệ tử khôn khéo Thay phiên nhau trở về Người nọ cùng với giả trọng Và một số đệ tử nữa Đều là những phương sĩ Lui tới đất liền để làm nhiệm vụ gia trọng khác với những người còn lại Y vừa mới về đất liền Đã tìm đến chỗ phòng hiên Ngoài trừ vị hậu bối Của đại thuật sĩ này Thì già trọng không còn người nào khác Có thể gửi gắm cất dấu cấm thuận nữa Mà người đàn ông nọ Và những phương sĩ khác Đã về đất liền được vài chục năm Đã phát triển căn cơ của mình Hầu hết bọn họ Đều đã nhận đồ đệ truyền thưa có được môn hạ đệ tử của riêng mình. Ngày hôm qua, có thị khách tập kích Phòng Hiên, Trương Tùng và Thao Thiết, cũng là đám người bọn họ. Cho rằng, mấy người ngô miễn quý bất quý rời đi rồi. Hai người một long trùng còn lại, chính là dây nằm trên thớt, đợi làm thịt. Chỉ cần trước tiên ra tay, không chế một mình Thao Thiết, còn coi như là có chút uy hiếp. Còn lại Phòng Hiên và Trương Tùng, iền xét tùy ý bọn họ an bài tùy bởi vì quan hệ với tịch ưng chân mà bọn họ không dám động vào phòng viên như tên bập kia thì khác để lúc đó chỉ cần giết Trương Tùng phân sát Thánh tám khối trước mặt Ph Hiên khỏi lo hắn không chịu nói ra cấm thuật đang dấu ở đâu Nếu không phải Ngô miễn Điền thấy bất ổn quay lại kịp thời hiện giờ hẳn là bọn họ đã lấy lại được cấm thuật mà già trọng nhờ Ph Hiên cất giữ Có điều mặc cho người nọ đe dọa dụ dỗ thế nào Phòng Hiên vẫn một mực đáp cả người lầm rồi Già trọng muốn hãm hại ta Sao có thể ra một thứ quan trọng như vậy cho ta được chứ Không sợ ta đem cấm thuật đưa lại cho đại thuật sĩ sao Không sợ ta dùng cấm thuật Làm điều kiện đổi mạng với đại phương sư từ phúc sao Dù lời Phòng Hiên nói cũng có lý Nên người nọ nhất quyết không tin Đầu lúc này Lại có người ăn mặc phục sức phương sĩ nữa xuất hiện trước mặt phòng hiên. Người mới đến nói chuyện với người đàn ông giả dạng lão chủ nhà lúc trước. tưởng hợp tiên, cách của người không dùng được, vân nên để ta đi. Đeo hắn mạnh miệng nhất quyết không chịu nói. Vậy thì cứ mỗi một câu hỏi không chịu trả lời ấy, ta sẽ cắt một miếng thịt trên người hắn. Không cần lo lắng chuyện này, lộ ra sẽ bị tịch ứng chân biết Hiện giờ chúng ta ai đấy Đều có tên trong sát lệnh Dù hắn có chết thì đại thuật sĩ Công sẽ ghi thù lên đảo sư tôn của chúng ta Người mới đến vừa nói vừa đi Để bên cạnh phòng hiên Trong tay bông chốc có thể một thanh đoàn kiếm ga kê lưới kiếm vào ngón tay út của phòng hiên Nói Ta hỏi câu đầu tiên Đồ của giả trọng đưa cho người Giấu ở chỗ nào Nghe ta nói Người thật sự tìm sai người rồi Giả trọng mất tích Cam thuật các người muốn nhất định Ở trên người y Phòng hiên vô cùng hoàng sợ Nên đoàn kiếm đang kế trên tay mình Tiếp tục nói với người đàn ông mới đến Người tìm ta đi mà Nếu người làm thương tổn ta Đại thuật sĩ nhất định Không tha cho các người đâu à. Theo một tiếng hét thảm Lê kiếm trên tay người kia Đành đến xuống cắt liệt tận gốc ngón tay Màu tươi lập tức phụt ra Có điều bị cột tay không phải phòng hiên Mà lại chính là người đang cầm đoạn kiếm Ngọn tay bị cắt cột còn là bàn tay gã đang cầm kiếm Bản thân gã cũng không sao hiểu nổi Lìa kiếm rõ ràng kề trên tay phòng hiên Tại sao cuối cùng cụt tay lại là chính mình Đồng lúc ngọn tay bị cắt lìa rơi xuống đất Trong không khí trột văng lên một giọng nói giản đua Người nói các người gấp vậy làm dề Vốn ông giả ta còn muốn nghe thêm vài câu nữa. Đừng đều người đang muốn động thủ, ông giả ta cũng không thể chơ mắt nhìn hậu bối của đại thuật si uh, uh, có hại được nhẹ. Yeah. Cùng với tiếng nói, bóng dáng quỷ bất quy giả nhăn nheo khu đế cũng xuất hiện bên cạnh phòng hiên. Phương si cột tay nhịn lại cơn đau lùi về bên cạnh đồng bọn. Ông giả này tuy rằng khó sơi, nhưng nếu ga lên thủ với tường hợp tiên Thì còn chưa biết thắng bại thế nào Có điều trong lòng gã Vẫn rất kinh ngạc Không nhìn được lên tiếng hỏi Người đã trúng say 9 ngày Không phải lúc này đang ngủ hay sao Ai cho các người thuốc giải chứ Cơ tưởng hai người các người Gặp phải ông giả ta Thì phản ứng đầu tiên Là sẽ lập tức bỏ chạy cơ Xem ra đến hiện tại Thì đã không còn ai Sợ ông giả ta nữa Quyên bất quy thở dài một hơi tiếp tục nói à cũng tốt vậy thì dùng hai người đi đổi ân tình với bố giả tịch ứng chân đại thuật si mà biết đến sự tồn tại của các ngươi không biết còn phải cảm tạ ông giả ta như thế nào nữa vừa rồi các người nói gì ông giả ta đều nghe thấy hết thằng bé phòng hiên này là bị các người lấy ra làm lá chắn có các người ở đây rồi đại thuật si cũng khỏi cần rông dài nhiều lời với từ phúc nữa Đã nghe nên chuyện dùng độn pháp Hãy đợi càng người thật sự cho rằng Ông già ta một mình đến đây hả sau lúc quy bất quy lại nhảy tưởng hợp tiên đang âm thầm Thi triển độn pháp ngũ hành Khi ông già nói đến câu cuối cùng Thì hắn cũng phát hiện gian nơi này Đã bị hạ cấm chế Không thể dùng độn pháp được Bị cấm chế ngăn cản Tường hợp tiên liền đẩy ra ý định bất ngờ Cướp đường tháo chạy Chỉ cần nhảy được xuống sông Là sẽ có cơ hội trốn thoát Có điều ít tưởng này vừa mới xuất hiện Thì cánh cửa ngay bên người Đã bị ai đó đẩy ra Đứng lù lù bên ngoài Là một người trắng từ đầu đến chân Y điền thoáng qua Hai phương sĩ đang kinh ngạc Đến trận mắt há mồm nó với quý bất quy Ông già Ông còn muốn ta chờ bao lâu nữa Ông muốn ở lại ăn tết trên thuyền luôn hay sao Thì ngồm biến cũng đã xuất hiện Hai người kia đều hiểu rõ Mình hoàn toàn không còn cơ hội đào tổng nữa Chỉ là kế hoạch rõ ràng kín kẽ tìm bì Rốt cuộc xuất hiện sơ hở ở chỗ nào Tưởng hợp tiên Đã tận bắt nhìn thấy bọn họ Ăn cái chân giọ Có tầm say 9 ngày Bây giờ nhớ lại thì hẳn là ảo thuật Hay thuật che bắt gì gì đó Trái tim tưởng hợp tiên Vốn vân luôn treo trên cổ họng Hiện giờ bị ngô miễn quý bất quy vạch trần Hắn gần lại thấy bình tĩnh hơn nhiều Cười thự dĩa một tiếng, rồi nói với quý bất quý, vẫn luôn thản nhiên mỉm cười tùng tìm. <cười> nói vậy, là chúng ta đều đã trúng ảo thuật của Ngô Miễn Tiên Sinh. Họ trách ý là người mà Đại Phương Sư Tử Phúc coi trọng. Thù ở dưới tay Ngô Miễn Tiên Sinh, cũng không oan uổng gì. Để ta vẫn còn một chuyện không rõ. Để qua rốt cuộc, xuất hiện sơ hở ở chỗ nào, khiến cho các vị nhìn ra. Để tình hai người chúng ta đã sắp trở thành tù nhân, Vẫn mong quy tiên sinh dài đắt Là chuyện nửa đêm Đưa chân gió qua đường đột sao Tệ nhân của người biết trong nhà có khách nên đưa chút thịt nhân tiện Tìm người thủ thị âu yếm vài câu À công rất hợp lý Hiện giờ hai con yêu quái Tôn vô bệnh và bách vô cầu Đang canh giữ bên ngoài Trừ khi mấy đại nhân vật hàng đầu Đưa từ phúc tịch ứng chân tìm đến Còn không thì Hai phương suy này tuyệt đối Không có khả năng chạy thoát Cho nên quy bất quy Rất khoát nói thẳng luôn Có điều người so với triệu quả phụ Thì còn kém xa Lúc chập tôi ông già ta Giải một vớ vàng vụn 26 cục bà ta nhặt sạch Không rơi cục nào Trước khi đi còn gánh theo thùng phân Cứ cho là trời tối mò mò Một lao nông dân Mắt mũi kèm nhẹm Cũng không đến bức 22 cục vàng Mà ngươi chỉ nhặt có 17 cục Là vàng đấy Ngươi lại chỉ vơ một vòng rồi thôi Không khỏi hào phóng quá rồi Nghe Quy bất Quy nói Từng hợp tiền nhớ lại tình cảnh khi ấy Quả thực đã nhặt sót mấy cục vàng Không ngờ ông già này Thời thời khắc khắc Đều để ý kỹ càng Ngay cả ném ra bao nhiêu vàng vụn Cũng nhớ rất rõ Đối thủ của mình là người như vậy Làm sao không bại cho được Đúng lúc này Phương Sĩ bị cổ tay đột nhiên đặt hai tay lên ngực. Tường hợp tiên vừa nhìn thấy. Thì lập tức hét lên ngăn lại. Dừng lại. Không thể được đâu. Chúng ta vẫn còn sức liều mạc. Phương Sĩ cổ tay rõ ràng. Khẩu mất cư thế mà buông xuôi. Gà vốn đã có tên trong sát lệnh. Bây giờ nói không chừng. Sẽ bị ngô miễn quý bất quý bắt về đưa cho tử phúc. Nghe đến trừng phạt của đại phương sư. ga liền không rét mà run. Thế là lập tức. Mất bất chấp liều một phen, sử dụng cấm thuật mà mình từng tu luyện, biệt đầu lại tranh được một đường sống. Không còn sức liều mạng gì nữa, chúng ta thất bại rồi, chấp nhận đi. Từng hợp tiền dùng thân thể chặn lại trước người phương sĩ cột tay, cả lại hướng thi triển cấm thuật của gã, rồi tiếp tục nói. Vô gì đã là chúng ta sai, trở lại linh tội với đại phương sư đi. Ta là chủ mưu, người chỉ là đồng lõa, còn có cơ hội thoát chết. Thầy mình muốn dùng cấm thuật mà lại bị cản trở. Phương Sĩ Cột Tây cũng chỉ bất đắc dĩ buông tay. Nên Quy Bất quy nói. Cả người làm sao thì làm đi. Quy Bất Quỳ không ngờ rằng sẽ thuận lợi như vậy. Vốt còn tưởng sẽ phải phí chút công phu. Mới không chết được hai người kia. Bọn họ dù sao cũng là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc. Lại từng tu luyện loại cấm thuật mà hậu quả là bị liệt vào sát lệnh. Bây giờ nói từ bỏ là từ bỏ, không khỏi quá đơn giản rồi. Thế là quy bất quy phong ấn thuật pháp của hai người lại. Sau đó, lệnh cho thuyền trường lái thuyền quay về bờ. Ngoài trừ hai phương sĩ này, thì trên thuyền còn có bảy người là đệ tử của bọn họ. Đám đệ tử điển thay sư tôn của mình đã bó tay chịu chói, cũng không dám dại dột phản kháng. Tất cả bị quy bất quy nốt vào một khoang thuyền. Đối với mấy tiểu tu sĩ mới ra đời này, Quy Bất Quỳ cũng lời không muốn phòng ấn thuật pháp làm gì. Để lúc này, Phòng Hiền mới thấy rõ mình, vừa luôn ở trên một con thuyền lớn. Bây giờ Quy Bất quy đã chuẩn bị mấy cố xe ngựa đậu sẵn trên bờ. Nói đúng ra thì đây là ba trong năm cố xe hôm qua bị bách vô cầu cướp về. Rốt cuộc thì ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Thật sự không dễ gì mà mua được xe ngựa tốt. Trong lúc chờ thuyền đi vào bờ, quyền bất quỳ hỏi tên các phương sĩ bềm mình chặt cụt tay. Gã tên là Hàn Trung Tiên, cùng với Tưởng Hập Tiên, giả dạng thành chủ nhà và giả trọng đều là đệ tử và Đại Phương Sư từ Phúc thu nhận trên biển. Hàn Trung Tiên và Tưởng Hập Tiên đều là thủy thủ gặp nạn trên biển, sở hữu một chút thiên phúc nên được Đại Phương Sư từ Phúc thu làm đệ tử. Mà giả trọng lại là đời sau của lớp đồng nam đồng nữ đầu tiên đi theo tử phúc ra biển năm xưa. Cha mẹ hiện giờ đã qua đời. Từ lúc y được sinh ra đã đi theo bên cạnh từ phúc. Cho nên khi cha mẹ chết hết mới được đại phương sư cho đi theo quả nghĩa học nghệ. Trên danh nghĩa thì vẫn là đệ tử của từ phúc. Trong đông đảo đệ tử đi theo đại phương sư lênh đâng trên biển. từ phúc cũng khá ngạc nhiên về năng lực của giả trọng từ nhỏ đà theo hầu bên cạnh mình. Không ngờ lần này, đại phương sư trong cơn thịnh nộ, thê mà liệt tên y vào lệnh luôn. Hỏi dò lai lịch mấy người này xong, thì thuyền cũng vào đến bờ. Sau đó bọn họ đều được đưa lên xe ngựa. Tưởng hợp Tiên, Hàn Trung Tiên, cùng mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, ngồi chung một xe. Mấy tên đệ tử của hai người thì do đám Trương Tùng tôn vô bệnh trông giữ. Việc xử lý những đệ tử này thế nào Cùng phải hỏi ý Của vị đại phương sư Đang ở ngoài biển kia Sắp xếp xong xuôi Quyền bất quỳ cho xe chạy về hướng Bến cảng tuyển châu Nơi này cách tuyển châu không xa Đi đường chừng 3-4 ngày là tới Xe ngựa vờ đi không lâu Thì gặp được thương đổi của hiệu buôn tứ thủy Quyền bất quỳ cố ý nhờ bọn họ Phải khoai má Chạy đến bến cảng trước Bảo cho quản sự ở đó chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình ra biển. Thầy giảng cục diện Damất, Trương Hợp Tiên và Hàn Trung Tiên không không nói thêm gì. Cả hai tỏ vẻ uể oải rúc vào góc xe, bị Ngô Miễn và Quý Bất Quý canh chừng. Trừ khi đại phương sư Tử Phúc và đại thuật sĩ Tịch Ứng chân đuổi tới, bằng không thì đừng mong có thể thoát đi đâu được. Xe ngựa chạy đường một ngày, Quý Bất Quý thấp giọng nói gì đó với Bạch Vô Cẩu. Sau đó tiền thổ lỗ làm như cố ý vô tình Quất thêm mấy roi Làm câu xe dẫn đầu của bọn họ Tăng tốc nhanh hơn Thời đạt kéo giãn khoảng cách với mấy xe phía sau Quỷ bất quỷ lúc này Mới cười kha kha Nói với hai vị phương sĩ nọ Hai người các người không cần phải sợ Nói rõ ra thì Ông giả ta cũng tính là một nửa đồng môn Với các ngươi Lần này đi gặp lão giả tử phúc nó không chừng Cô xe nói đỡ cho một chút Phía trước còn có đại thuật sĩ mở đường Tam phần là sẽ có thể giữ được Cái mạng cho các ngươi Cùng lắm thì không làm phương sĩ nữa Trả thuật pháp lại cho đại phương sư Hai người trở về đất liền Trông trọt cày cấy Ít cũng có thể sông thêm mấy chục năm Nghe Quỳ Bất Quỳ nói vậy Hai mắt hàn trung tiên sáng rực lên Đang định lên tiếng cầu xin ông giả rủ lòng thương Nói thêm vài câu tốt đẹp Lại bị tưởng hợp tiên Đang nhắm mắt dưỡng thận bên cạnh tranh nói trước Vậy xin đa thả quy tiên sinh Có điều tiên sinh tỏ lòng tốt như vậy Không thể nào Không có ý tứ gì đâu nhỉ Kha Hoạt con người là người hiểu chuyện đấy Ông giả ta mới nói nửa câu đầu Người đã hiểu rồi quê bất quỳ lại cười kha kha Quay đầu lại Nhìn hai cốt xe ngựa phía sau thấy bọn họ vẫn chưa theo kịp Mới nói tiếp Bờ rồi ông giả ta ở trên thuyền nghe hai người nói về cấm thuật Trong lòng không khỏi tò mò Cấm thuật trong thiên hạ có rất nhiều không biết càng người len lút tu luyện loại cấm thuật gì Mà đê nỗi lão ra từ phút kia tức giận như thế Ông giả ta cũng từng đi theo lão mấy năm Đây vẫn là lần đầu tiên Để thấy sát lệnh kéo dài cả một danh sách như vậy đấy Nghe quý bất quý rò hỏi Hai người bọn họ về chuyện cấm thuật Hàn trung tiên vốn tưởng Đã thấy được hy vọng bây giờ lại lần nữa Trở nên yếu diều Còn tưởng hợp tiên thì mở mắt ra Hơi mỉm cười nhìn quy bất quy nói Tù luyện cấm thuật Đã là tội chết Hai chúng ta vẫn đến đền tội thì hơn Cấm thuật này nhắc đến tên thôi Cùng đa phạm tội Vì tốt cho quy tiên sinh Vẫn đến đừng nói thì hơn Phản ứng của hai người Có phần nằm ngoài dự kiến của Quy Bất Quý. Dòng đường đi, ông giả công đang ghi đến vài loại cấm thuật mà bọn họ đụng vào là sẽ bị khép tội chết. nhưng mà tình huống như lần này, thậm chí còn không thèm để mặt đại thuật sĩ, thì quả là rất hiếm thấy. Trước kia tử phúc vẫn đều lê lễ mà nhường tịnh ứng chân ba phần. Còn lần này nghiêm trọng đến mức muốn giết cả con cháu đời sau của người ta. Quy Bất Quý thật sự không thể nghĩ ra được Loại cấm thuật gì Lại có thể khiến tử phúc trở mặt như vậy Là tử phúc Ở trên biển chán quá Tự nghĩ ra cấm thuật chứ rẻ Lâu này ngồi bên ngồi một bên Trong khoang xe gặp cuốn bình nhân trí trên tay lại Liên nhìn qua hai phương si đối diện Nghe mình nói xong liền biến sắc mặt Tiếp tục nói bằng ngư điệu Đặc trưng của mình Có điều sáng tạo ra xong Thì ông ta liền hối hận Lại không đỡ tiêu hủy nó đi Cuối cùng mới đề hợi cho mấy người các ngươi Ta nói đúng không? Hai người tưởng hàn Tuy biết mình ra biển Gặp sư tôn chuyến này Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Nhưng trong lòng bọn họ Và không muốn đắc tội thêm với tử phúc Cấm thuật này quả đúng như Lời ngô miễn nói Vẫn là do đại phương sư sáng chế Để đối phó với yêu quái Quỷ vật trong hải nhãn phun trào ra Có điều sau đó lại phát hiện ra Quy lực của cấm thuật này Tuy rằng rất mạnh Nhưng lại yêu cầu Phải có tính mạng người sống làm vật dẫn Đại phương sư liền muốn tiêu hủy cấm thuật Rồi lại đối tiếc sức mạnh của nó Có lẽ cho rằng Mình vẫn còn cơ hội Ghi ra cách dùng thứ khác làm vật dẫn Cho nên chỉ phong ấn cấm thuật lại Đường đường là một đại phương sư tử phúc Mà lại sáng tạo ra loại cấm thuật như thế Nói thẳng ra chính là Bất kính với đại phương sư Hai người tưởng hàn Cho dù có chết Công xe không tiết lộ lai lịch của cấm thuật Lâu này là nghe thấy ngô miễn Một miệng nói toạc ra Hàn trung tiên liền không tự chủ được Mà lên tiếng biện giải thay sư tôn của mình Người đoan linh tinh Cái gì đây Đại phương sư là nhân vật cỡ nào Sao có thể sáng tạo ra cấm thuật được Người không biết gì Thì đừng có mà nói bừa Tội chết chúng ta nhận rồi Người không cần phải hắt nước bẩn lên người đại phương sư Người đừng nói nữa Tưởng hợp tiên Lê tiếng gắt lời đồng bọn Nhìn ngô miễn khép mỉm cười rồi nói Cầm thuật mà chúng ta tu luyện Có từ thời thượng cổ Là hợp lạc pháp Do siêu viêu sáng tạo ra Tu luyện hợp lạc pháp là tội lớn Chuyện đến bây giờ Chúng ta cũng không dám sống nữa Hợp lạc pháp à Năm đó Quảng Hiếu cũng từng tu luyện Nhưng Lão Sư Tôn kia Của các ngươi Cũng chỉ phê đi 10 năm tu vi của hắn Bây giờ hắn vẫn còn sức tung tăng bay nhảy Mà các ngươi phải đi đền tội hả Quy bất quỳ cười khá khá Trong lòng cũng coi như Xác thực lời ngô biến nói Xem ra hết thảy căn nguyên Đều là ở chỗ vị đại phương sư Canh giữ hải nhãn kia Nghe thấy lời nói dối của mình Bị quy bất quỳ vạch trần ngay tại chỗ Từng hợp tiên Cũng không dám cái cọ Mà tiếp tục nhắm mắt lại ngồi im Ngay cả Hàn Trung Tiên Cũng không nói chuyện nữa Rời mắt điên ra bên ngoài khoang xe Xe bộ dạng có lẽ là muốn tranh thủ lúc còn sống Ngắm nhìn thêm một vài cảnh sắc trên trời bất Quỷ bất quy là hỏi bọn họ Có còn đồng lõa Đang lần trốn ở đâu nữa không Cả hai đều không hé răng đáp lời Trước khi trời tối Thì xe ngựa chạy đến một tòa huyện thành Vốn mấy người bọn họ Một đến quán trò thuê phòng nghỉ ngơi Nhưng hiệu buôn tư thủy Sớm đã được khoai mã của thương đội đi trước báo tin qua sư cửa hàng ở đây Có dân người ra trước cổng thành ghenh đón Sau đó đưa đoàn người về hậu viện của cửa hàng Nơi này đã được quét tước thu dọn sạch sẽ Mấy người bọn họ chỉ việc vào ở là xong Thầy sương phòng trong hậu viện Được thu dọn coi như sạch sẽ tươm tất Quyền bất quỳ cũng không từ chối Mấy người và yêu đều nhất trí vào ở Hai người tưởng hợp tiên Tr Trung tiên liên quan đến sống chết của phòng Hiên nên ở tr chung với bên người Ngô miễn quý bất quy tồn vô bệnh giúp đỡ Trương Tùng thao thiết thì đi canh chừng đám đệ tử còn lại a xong bữa tối do cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị mỗi người bọn họ nhanh chóng trở về nghỉ ngơi sang mai còn phải lên đường sớm hai người tưởng hàn cung bạc kệ hết thầy ăn nó uống đủ rồi lan ra ngộ say ngủ đến giờ tí Một vạt ánh trăng theo ô cửa sổ Mở rộng len vào chiêu lên mặt Những người trong phòng Từng hợp tiền vốn đang ngủ say Đột nhiên mở mắt ra Từng hợp tiền vừa mở mắt Trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái Hàn cùng không làm ra bất kỳ động tác nào Cứ nằm yên trên giường một hồi lâu Cho đến khi xác định Ngồi miễn quý bất quy Cùng phòng đang ngủ say Không chú ý đến Hàn đang mở mắt tỉnh dậy lúc này Mới làm ra động tác trở mình canh tay cô ý vô tình qua quạng đập chúng vào ngực Hàn Trung Ti ngày mắt bị canh tay của chúng Hàn Trung Tiên cũng mở mắt ra hai người bốn mắt nhìn nhau đồ mắt tưởng hợp tiên ch chấp cho vải cáiôi miệng b máy đóng mở để thay do khẩu hình của đối phương Hà Trung Tiên trước cho mắt đáp lại to ý mình đang nghe hiểu sau đó trên mặt tưởng hợp tiên toàn ra ít cười đầy cổ quái Hà lại lần nữa chờ mình, quay đầu đi chỗ khác, rồi hai người đồng thời nhắm mắt lại, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, quán sư của Hiệu buôn Tứ Thủy đã chuẩn bị sẵn bữa sáng vô cùng phong phú, đảm để tự của hai người tưởng hàn. Biên Bình đi chuyến này sống chết chưa rõ, đều không còn tâm trạng ăn uống, mà hai vị sư tôn của bọn họ lại vẫn ăn uống rất ngon lành. Bạch Vô Cầu nhìn mà không nhịn được nói: để càng người cùng vô tư thật nhà rõ ràng bên mình đi gặp tử phúcc chính là chịu chết vậy mà vẫn có thể nuốt trôi cơm sáng cơ hả nhìn mơ trưng gà bị ca ngươi lần lượt ăn hết này không sợ kiếp sau đầu thai thành gà mái để trứng trả nợ Hà trong khi B vô cầu nói từng hợp tiền đang cầm lấy quà trứng gà cuối cùng trong mâm vỡ bóc vỏ vừa nói chuyện đang như thế hai chúng ta ngoài chờ chết ra Thì còn biết làm gì nữa đều đã phải chết Thì tội gì Không chết cho sàng khoái một chút Bi vị trên đời Chỉ sợ chỉ là Không ăn được mấy lần nữa Chúng ta cũng chỉ mong được làm ma chết no Hàn Trung Tiên cũng góp lời một câu Sau đó Bưng một chen cháo ngọt lên thưởng thức một miếng Xong mới nói tiếp Ở trên thuyền lâu rồi Mặc dù có hiệu buôn tứ thủy cung phụng Đồ ăn thức uống thượng hạng đều không ít. Đường ta rất ghét việc ăn uống mà do biển cứ thổi vô vụ bên tay. Thế này vẫn là tốt hơn. Sáng sớm không phải ăn ở trên thuyền, thư thả sảng khoái. Thế kia thì cứ ăn nhiều vào. Quy bất quý cười tùm tìm đến hai người bọn họ. Gọi quản sự đi chuẩn bị thêm một ít thức ăn. Dòng đường có cách nhâm đi cho đỡ buồn. cơ việc ăn uống không dây chuyện là được rồi. Sau khi ăn uống xong xuôi bọn họ rời khỏi cửa hàng chuẩn bị lên đường. Bây giờ quản sự đã chuẩn bị một đoàn xe ngựa. Trên xe đều là những vật phẩm dùng trong quá trình di chuyển. Quản sự biết tập ảnh hưởng của mấy người ngô miễn quý bất quy ở trong phủ chủ nhân nhà mình như thế nào, cho nên luôn ra sức nịnh bỡ lấy lòng. Trồng mong hai vị lão thần tiên có thể nói thêm vài lời, hay trước mặt lưu hỷ và tôn tiểu xuyên. Rời khỏi huyện thành Xe ngựa tiếp tục lên đường chạy về hướng tuyển châu Chạy đến giữa trưa Vẫn không gặp thành trấn nào Quyền bất quy liền cho xe nghỉ tại chỗ Ăn xong cơm trưa Rồi lại đi tiếp Hai tùy tùng của hiệu buôn tứ thủy Đi theo xe Bắt đầu dọn vật dụng Và nguyên liệu nấu ăn Chân lên xe xuống Chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm Lúc này thương thế của thao thiết Đã không còn gì đáng ngại Nón điện hai người kia nấu cơm Mà cứ níu chặt đầu mày Lại được bách vô cờ và nhóc nhầm tam cổ vũ Long trùng liền kéo hai người ra Từ mình đứng bếp nấu cơm Không lâu sau mùi thức ăn thơm lửng Đã tỏa ra ngạo ngạt Không thể ngờ trước khi chết Còn được nếm thử tay nghề của Long trùng Xem ra sống một đời này còn như không uổng phí Người thấy hương thơm lạ lùng Từ chỗ thao thiết nấu cơm Hàn trung tiên Cười ha ha một trận bày ra vẻ mặt sốt sáng trông chờ. Ngày hôm qua, người đại văn luận là bộ dạng ổn dữ không chút tinh thần, mà giờ lại rống dữ biến thành người khác vậy. Quy bất quỷ bất quý ngồi một bên, híp con mắt nhìn gã. Thuật pháp của hai người tưởng hẳn đã bị chính mình phong ấn, hai người bọn họ không còn cơ hội trốn thoát, thế là thật sự buông xuôi bất chấp luôn sao? Không lâu sau, Từ món ăn lần lượt được thao thiết chuẩn bị xong đưa lên cho mọi người. Hai người tưởng hàn, cũng không khách khí. Có thức ăn là ăn. Thấy tiểu đi của hiệu buôn tứ thủy, bưng rượu ngon lên, cũng cầm lấy uống. Cười như hai người bọn họ mới là người làm chủ chỗ này. Thấy cả bàn thức ăn đầy ấp. Mình chưa ăn được mấy miếng, đã bị hai phương sĩ ăn sạch. Bách vô cầu tức giận, quang đũa đứng lên, nói với hai người kia. Ông đây điền ra Hai người các người Làm sao lại phản tử phúc rồi nha Lão giả kia không cho các người ăn cơm đúng không Để xem tên nào tên đấy Đều như quỷ đói Lộc trước chỉ cần cho hai người bánh bột ngô Là liền không phản ứng nữa chứ gì Vậy cái mâm này ấy, Ăn xong khỏi cân rửa nữa Để thế mà dùng Làm gương xoay luôn đi Vì đặc biệt hai người này Về đến chỗ tử phúc Là sẽ phải chết Bạch vô cầu cũng không đỡ từ bỏ mặt mũi đi dành ăn với hai tên sắp chết làm gì. Chỉ có thể không mặn không nhạt, nói mát vài câu. Nhưng hắn mới nói được một nửa, thì đột nhiên ngậm miệng, ngoái đầu nhìn lại ngô miễn, đang xem mình nhân trí, bụng bảo giả. Bạch vô cầu người không lo mà chửi đồng, sao lại đi học cái tên mặt trắng kia, à nói móc mỉa cay nghiệt như thế, tội lỗi quá mà. Trong lúc đoàn người đang ở đây ăn uống cùng với hai phương sĩ Từ xa trận xuất hiện một đội ngũ đông đảo người Phía trước đội ngũ có kỵ binh bả đường Giữa đường là một cố kiểu lớn Quy chế đội ngũ có thể thấy là của vương tước Ngồi trong kiểu lớn hẳn là một vị vương gian đảo đó Đều bị ngang ngừa với trình dạo kim lúc trước Đội ngũ ban đầu và cư dọc theo đường lớn đi tiếp đã đi ngang qua chỗ mấy người ngô miễn quy bất quý thì bỗng nhiên đứng lại, sau đó từ trong kiệu lớn có một người đàn ông mập mạp trừng hơn 30 tuổi bước ra, được thái giám thì đưa dìu đỡ đi đến đám người bên này. Xin hỏi các vị, có phải là mấy vị tiên trưởng năm xưa, từng tạm trú trong phủ của Song hạ Trình Kim không ạ? Gã mập này tuy rất phô trương, nhưng khi nói chuyện lại rất khách khí lễ độ. Chẳng qua gã đang nói mà ánh mắt cứ cố ý vô tình, ngó về phía bàn tiệc đang ăn dở. Cây mũi không tự chủ được, hít hít vài cái, dường như mùi thức ăn mới là lý do thật sự thú hút gã tìm đến đây. Lưu gà mập tiên đến, quyên bất quy, và liếc mắt đã nhận ra gã là chú của đương kim hoàng đế, còn thư tử của tiên đế, lưu giang vương, lý kiến. ngay trước sau khi trình rào kim đích thân dâng tấu tử vương, Hầu như toàn bộ quan lại thành trường an Đều chấm dứt qua lại với lão trình Chỉ có mỗi vị Lư Giang Vương Lý Kiến này Là thi thoảng vớt sai thai giám Đến tặng cho vài món ăn đổi tiếng Khắp các nơi Cái này thật ra Cũng không phải là Lý Kiến có quan hệ tốt Với trình giáo kim Mà bởi vì cuộc đời vị Lư Giang Vương này Chỉ gói gọn Trong hai chữ ăn uống Chỉ cần ở đâu vừa xảy ra chuyện Gà luôn là người đầu tiên Xin ý chỉ tự mình đi xử lý Sau khi về Kinh Là sẽ đem đặc sản nơi đó Đến tặng cho các phủ quan Trình Giáo Kim tuy rằng không còn địa vị gì Nhưng đã tặng cho Toàn bộ quan tam phẩm trở lên trong thành trường An Thì cũng không thiếu gì Một phần cho Lão Trình Chính bởi vì chút tình nghĩa này Mà trong hai năm cuối đời Của Trình Giảo Kim Bách vô cầu ngày ngày ra trước cổng Mắng chửi đáng quan viên lui tới Chỉ lúc nhìn thấy Lư Giang Vương Thì mới chịu im Bây giờ nhìn thấy Lư Giang Vương Ở chỗ này Quỳ Bất Quỳ hơi mỉm cười nói Không dám nhận hai chữ tiên trường Mà người chúng ta Chỉ là môn khách đến ăn trực Trong phủ song Vương Điện Hạ mà thôi Nhờ lại vẫn là từ 8 năm trước Điện Hạ đi qua trước cổng Trịnh Vương Phủ Chúng ta có gặp một lần Điện Hạ chi nhớ thật tốt đấy Chuyện từ 8 năm trước Mà đến giờ vẫn còn nhớ Cộng không phải là con nhớ Tiên trường đều có điều không biết có họa sư đã vẽ lại Chân dung của vị Mấy năm nay Mỗi dịp Tết đến đều là lấy ra Dán trong phòng ngủ để tiêu tai tăng phúc Trong lúc Lý Kiến nói chuyện Thảo Thiên cũng vừa nấu xong Một phần thịt dây núi Thầy tiểu nhị bưng thịt đến chỗ Hai người tưởng hợp tiên Và hàn trung tiên Lưu giang vườn hơi chút cao mày Rồi gà cũng không màng đến thân phận vương gia của mình. Nhờ chân bước ra một bước, chẳng tiểu nhị lại. Nhìn quý bất quý cười khả khả một tiếng rồi nói tiếp. Quỷ lão tiên trường khai khí quá rồi. Lý kiến chỉ định đến đây thỉnh an tiên trường. Làm nhân gian ngại, lại muốn giữ lại ăn cơm. Thế này làm sao lại còn không biết xấu hổ. Đùa đâu? Chưa kiến đường đường một vị vương gia. Thế mà lại mặt giấy đến đây, cố tính ăn trực. Ngay cả quy bất quy Cũng không nhịn được bật cười Bây giờ lại nghe thấy Lư Giang Vương tự mình khách khí với chính mình Thế này làm sao Lại còn không biết xấu hổ Lì kiên đầy đành phải vô lễ Các người dọn dẹp chỗ này một chút Cái gì đằng kia Cái cá trưng kia Không phải chữ ai động vào sao Cho ai cho các người dọn đi Mặc sang đây cho bổn vương Cái món mới làm xong này Là món gì đây Thông mau đờ đến chỗ Bổn Vương. Các ngươi còn khách đến lấy nữa hả? Làm thế không phải thất lễ với Quy Tiên trưởng sao? Thấy vị Lư Giang Vương này tự nhiên dư rồi, Bạch Vô Cẩu quay lại hỏi Quy Bất Quý. Ông già, ai bảo giữ gã lại ăn cơm vậy? Lư Giang Vương hoàn toàn không coi mình như người ngoài. Sai tiểu thái giám bên bình thay thế tiểu nhi của hiệu buôn tứ thủy, dọn hết thức ăn bà thao thiết đã làm xong, đến trước bàn bình. Sau đó Lại có người hầu của Lý Kiến Bưng rượu ngon và gác tự mang theo đội ngũ đến Bà đáp chút ra 6 bầu rượu nhỏ Dưa lại hai bầu Rồi đem số còn lại Chiều đai mấy vị lão thần tiên Ngô miễn Quỳ Bất quý Nhìn dáng vẻ Lư Giang Vương thuần thục rót rượu chia thức ăn Quỳ Bất Quỳ cũng hốt hoảng một trận Rốt cuộc ai mới là chủ Ai mới là khách đây Cho mắt Lư Giang Vương Chỉ có mấy người vị lão thần tiên Nổi danh ngô miễn quy bất quy Mấy người còn lại như Trương Tùng Phòng Hiên Đều chỉ gật đầu tỏ ý Chào hỏi coi như xong Còn hai người tưởng hợp tiên Hàn Trung Tiên Do rằng là đang bị giam hãm Thế là gã dứt khoát Không thèm phản ứng luôn Hai người tưởng hàn Đang trên đường trở lại chỗ tử phúc Lính tội chết Bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi Nhưng lúc này lại bị bộ tên Lư Giang Vương gì đó xem thường giam mặt, sắc mặt Hàn Trung Tiên lập tức trở nên khó coi. Ngay lúc đó Thao Thiết làm xong món cuối cùng, lại bị tiểu thái giám giành lấy đưa đến trước mặt Lư Giang Vương. Hàn Trung Tiên chộp lấy con dao gọt thịt trên bàn, về phía Vương Giam Bạc. Con này nằm trong bộ đồ ăn mà Thao Thiết mang theo bên mình, kể cả người bình thường không có thuật pháp dùng sức quanh mảnh đi, cũng gây ra sát thương. Mà thấy con dao sắp sửa bay đến trước mặt Lư Giang Vương Một người hậu khoảng 50 tuổi Đứng sau lưng Lý Kiến Đôi niên dơ tay Điềm nhẹ về cái phía Mà con dao đang ở giữa không trung Cùng lúc làm ra động tác này Con dao bất ngờ tué lửa Châm mất một cái Đã bị nung thành thép lỏng Rơi xuống bán ăn Ngay phía trước Lư Giang Vương Hai vị đại thuật sĩ Mấy bảng hiệu của các vị Làm can quá rồi đấy nhẹ Người hậu khoe khoang thân thủ trước mặt Lư Giang Vương xong vô cùng đắc ý ưỡn ngực, chỉ vào hàn trung tiên vừa ra tay nói. Người này là bằng hữu của hai vị đại tu sĩ, ga cùng miều nghịch Lư Giang Vương Điện Hạ, chỉ sợ là hai vị đây cũng không thoát được liên can đâu. hoa ra bên cạnh Lư Giang Vương Điện Hạ, còn ẩn dốc cao thủ như vậy. Quy bất quý cười khả khả một tiếng tiếp tục nói đó điều về cao thủ này đã hiểu lầm rồi. Về Hàn Tiên Sinh kia, cùng giống như Lư Giang Vương Điện Hạ, đầy dùng cơm thôi. Nó thật là ông ta, cũng mới quen biết Hàn Tiên Sinh từ 2 ngày trước. Cả người khét tội gã Miêu Điện Hạ, cũng không đến liên đới đến mấy thảo dân nhỏ bé chúng ta. Vô gì, tu sĩ chúng điên nhỏ, chỉ muốn khoe khoang một chút trước mặt Lư Giang Vương. Không ngờ một đại nhân vật như Quê Bất Quỳ Thế mà lại chịu lép vế Hàn lập tức cho rằng ông già này Chỉ được chút tiếng tâm Chứ kỳ thực Không có chút bản lĩnh gì Thế là liền đẩy ra ý định Khỏe hết thân thủ của mình Trước mặt chủ nhân Tù si trung điện không xin chỉ thị của ly kiến Thân mình ngoan lên một cái Đã tới trước mặt hàn trung tiên Giờ tay tùm lấy cổ áo kẻ miêu nghịch này Xoay người ném về phía đám tùy tùng Của Lư Giang Vương Nói Chói lại Đưa về nghiêm trình tra khảo Xem xem sau lưng Còn có chủ miêu nào không Đó đến câu cuối cùng Tù sĩ nọ Còn không biết liếc nhìn về phía ngô miễn quý bất quý Trong ánh mắt Còn mang theo ý kiến khiêu khích Hắn nhìn hai người Thì cũng không có gì Nhược bách vô cầu ngồi bên cạnh quý bất quý Thì làm sao chịu được Tên thổ lộ đứng phát dậy Đập tay đánh dầm một cái Đàn luôn cây bản Đồng thời mở miệng gầm lên một tiếng Với tu sĩ Cho cậy thế chủ Người đang nói ai đây Tiếng gầm này vừa thốt ra tu sĩ trung điên cảm nhận được Một luồng song khí rất mạnh Thổi quét đến chính điện trước mặt mình Hàn không kịp tránh Trực tiếp bị song khí đánh vào văng đi Sau đó là hai lỗ tai Ông ong vang động Hai dòng âm nóng từ trong tay chảy ra Lúc này Thì ngoài trừ tiếng ong ong Hắn không còn nghe được gì nữa Thì người ta nói chuyện Cũng chỉ điền thấy khuôn miệng cử động mà thôi Tù sĩ trùng điền thế mà Bị tiếng gầm chấn động cho điếc hẳn Ngoài hắn ra Thì tưởng hợp tiên Bị phong ấn thuật pháp Cũng ngai nhào xuống đất Chỉ là phương sĩ này Đã kịp đưa tay bưng kín lỗ tay Cho nên mặc dù Cũng bị tiếng gầm dọa cho chấn kinh Nhưng mày vẫn chưa bị thương tổn Tại hiện trường Còn có Lư Giang Vương Và nội nghi thức gã mang đến... Bị chấn động... Phải đưa tay bịt chặt hai tay... Cô may bọn họ... Không đối mặt trực diện với bách vô cầu... Tuy cảm thấy như mảng nghĩ muốn đổ tung đến nơi... Nhưng chỉ bị ong ong ủ tai một lúc... Rồi cũng không xảy ra chuyện gì... Lão tiên trường bất giận... Trường Viễn Khuế lúc trước... Tự tiến cử mình vào phủ của ta... Mới đến chưa bao lâu... Ta không thần với hắn... Trường viên khuê tự mình chủ trương, tuyệt đối, không phải ý kiến của Lý Kiến. Lý Kiến vừa phản ứng lại, liền sai thai giám, dìu dậy liên tục, nói lời tạ tội với quy Bất quy Điện Hạ nói gì thế? Do rằng là con trẻ quay nhiêu Điện Hạ. quy Bất quy nâng Lư giang vương dậy, cười tùm tìm, liếc nhìn qua hàn trung tiên, cùng bị chấn ngã xuống đất, tiếp tục nói với Lý Kiến, vị tu sĩ kia, Cũng là vì bảo vệ cho Điện Hạ. Không hề làm sai. Đây đều là do ông già ta quản giáo không nghiêm. Quý Bất quy vợ nói. Vợ Đích Thần đứng dậy. Diều Tu Sĩ Trương Viễn Khuê. Đang hết sức hoàng sợ lên. Cười với hắn nói. Con trẻ vô lý. Vẫn mong Trương Tu Sĩ chớ trách tội. Ông già. Người nói gì cơ? Đại Tu Sĩ khách khóc. Đại Tu Sĩ khách khi quá. À, ta không ăn lê. Đại tù si đừng chấp ta làm gì Cha mẹ ta mất sớm Từ nhỏ đã không biết ăn nói Tên tù si tên Trương Viễn Khuê Gần như đang dám sát lỗ tai Vào miệng quy bất quy Mà vẫn không thể nghe rõ được Chỉ nghe loang thoáng Vỏ lê gì gì đó Hàn bị một chiêu của bách vô cầu Chân chó đáy lòng run lên bẩn bật Không dám chiêu chọc hai cha con này nữa Chỉ biết cười nịnh nọt Không ngừng cầu hòa lúc đỡ Trương Viễn Khuê lên Quỷ bất quý cũng đã biết trình độ hắn cỡ nào Ông ra cười kha kha Rồi không để ý đến tu sĩ này nữa Quay lại nó với Lý Kiến Điện Hà Mời người chúng ta Có phải lên đường ra biển Bài kiến đại phương sư tử phúc Nếu Điện Hà không ngại Thì chúng ta xin phép khởi hành ngay bây giờ đây Lý Kiến cùng tiễn Hai vị tiên trưởng Lý Kiến cùng tiễn Lư Giang Vương nghe vậy liền thờ vào nhẹ nhõm Lệnh cho tùy tùng của mình Chạy đến giúp bọn họ thu dọn Sau đó Lại sai người lấy ra Mấy gánh thổ sản Đợi đến xe ngựa của hiệu buôn tứ thủy Nói Đây là một ít thức ăn dân dã Các vị tiên trưởng nhận lấy Đi dọc đường Ăn cho đỡ buồn Vừa rồi trương viễn khuê à, Có chỗ đắc tội với tiên trưởng Ngàn vạn lần Đừng tích nợ Lên đầu lý kiến Nhìn bộ giảng kinh sợ Của vương giam bập Quy Bất Quy chỉ cười kha kha, kha khi vài câu, rồi chỉ huy đoàn xe tiếp tục lên đường đi về phía trước, cho đến khi bóng dáng của Đời Ngũ, của Lư Giang Vương đã khuất dạng phía sau. Nhậm Nhậm Tam ngồi một bên, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lã Bất Tử, trong đám người vừa rồi, liệu có trộn người nào muốn cứu hai phương sĩ đi không?" Nhà Sở Bổ Tà xem cái tên Trương Viễn Khuê kia, "a chẳng phải hạng tốt đẹp gì?" Quy bất quy cười khả khả, nên hai người tưởng Hàn ngồi ở đối diện mình nói Trong đó có ai muốn cứu hai người này đi hay không, thì ông già ta không biết. Nhưng tu sĩ trường viễn khuê kia, thì chưa đủ bản lĩnh cứu tưởng Hàn, hai vị phương sĩ đi đâu. tu vi của hắn quá thấp, nếu thuật pháp của Hàn phương sĩ không bị ông già ta phong bế, thì chỉ một ngón tay thôi, cũng đủ lấy mạng người nọ rồi. Ông già ta nói không sai chứ. Hàn trung tiên cởi lạnh một tiếng rồi nói. Hồ lạc đồng bằng mà thôi. Đáng tiếc đời này. Không còn cơ hội báo thủ. Gà nói xong. Thì lại thờ dài tỏ vẻ không cam lòng. Tầng hợp tiền ngồi bên cạnh gã hơi lắc đầu. Nói. Người vân cư không thông suốt. Chúng ta đang đi nhận tội chết đấy. Người không cần phải có thêm chấp niệm đâu. Lúc đến gặp đại phương sư. Ta sẽ nhận tội. Rồi nghĩ cách giúp người thoát tội Đồng người còn có suy nghĩ này Vậy thì không phải là thoát tội rồi Còn muốn tái phạm Gây thêm tội nghiệt sao Bị tưởng hợp tiên nói cho một trận Hàn Trung tiên cúi đầu không nói gì nữa Lúc này quy bất quy đi giáp biểu cảm trên mặt hai người Trong lòng loáng thoáng Cảm giác có chỗ nào đó không đúng Nhưng dựa vào đầu óc nhanh nhảy của ông già Lại vẫn không nghĩ ra được Vấn đề không đúng ở đâu Vừa rồi khi nhìn thấy Lư Giang Vương Quy Bất Quỳ cũng cho rằng Trong đội nghi thức của gã Có người cha trộn vào Muốn cứu hai vị phương sĩ này Có điều ngoại trừ Trương Viễn Khuê hợp mỹ khoe khoang Thì không thấy có gì không đúng cả Ở thành Trường An Lư Giang Vương tham ăn có tiếng Tình huống vừa rồi cộng đúng với phong cách thường ngày của gã Vậy thì rốt cuộc là không đúng chỗ nào Trong lúc quý Bất Quỳ Đang hiếp mắt tư duy Bồng Điền nghe thấy, ở xe ngựa phía sau, trở đến tiếng của thao thiết. Là phong nhục cơ hả? Lưu Giang Vương này, cô biết ăn thật đấy. Phong nhục là cái gì? Quỷ bất quỷ quay đầu nhìn thao thiết ở xe ngựa phía sau, đang bày ra vẻ mặt hớn hở. cười nói tiếp. Có thể khiến thao thiết cô phải nói là đồ tốt, nhất định là mỹ thực xanh ngang với gan rồng mật phượng đấy. Đừng có nói gan rồng Thảo Thiết nhìn quy bất quy Hơi cao mày một chút Tiếp tục nói Phong nhục Không phải thứ hiếm lạ gì Những cách chế biến thì có hơi phức tạp Đầu sòng môi thơm ngào ngạt Cho dù so sánh với gan Gan phượng mật phượng à, Cũng là mỹ vị Không thua kém gì Phong nhục bình thường Có ba cách chế biến Ta đã nếm qua hai cách Trùng hợp làm sao Đây là phong nhục chế biến theo cách thứ ba. Trong khi nói, Thảo Thiết đã vội vàng, mở ra gói lá sen bên ngoài. Để lộ bên trong là một loại thịt chín có màu đỏ tương. Trước tiên nó được gói thịt lên mũi hít hà một hơi. Người thấy mùi phong nhục, thao Thiết liên con bày lại. Um, mùi thơm kỳ quái thật đấy Rất thơm, lại rất kỳ quái. Long trùng vừa nói, Vừa xé một miếng thịt xuống cho vào miệng nhai Sau đó hai đầu mày của nó càng cau chặt vẫn nhâm nháp vị ngon của phong nhục Vừa không ngừng nói Thế mà lại Có mùi hương kỳ quái như vậy Đúng là vừa thơm vừa kỳ quái Thế rột cuộc Là thơm hay là kỳ quái Mày vô cờ vẫn nhóc nhầm tam Ngồi bên cạnh quý bất quy Không nhịn nổi Bộ dạng say xưa của thao thiết Hai con yêu quái đều không hẹn mà côn bám vào cửa sổ. Thảo Đầu Già tiếp tục nói với Thảo Thiết ở trên xe sau. "Lão Thảo, ngươi xem một miếng thì đản nếm đây xem nào. Chúng ta giúp nếm thử xem là thơm hay là kỳ quái." "Thứ tốt như vậy sao có thể nếm tới nếm lui?" Thảo Thiết nhăn nhó nhìn hai con yêu quái, do một chút, rồi vân xe ra hai miếng thịt, sau đó thi triển thuật pháp Di chuyển đến xe ngựa của ngô miễn quy bất quy chia hai miếng thịt cho bách vô cầu và nhóc nhậm tam Ngon quá nhỉ Này thì có mà gì là kỳ quái chơ Lào thao người đúng là không gặp qua mấy sự đời Bách vô cầu nhài hai ba miếng Ăn xong miếng phong nhục trong miệng Tiếp tục nói với thao thiết Lào thao à Miếng thịt này sắp ngon bằng thịt giò hầm của người rồi đấy Hôm nào người cũng đấu một nồi phong nhục đi nhà Cho ông đây nếm thử tay nghề Chế biến phong nhục của người Chờ ra biển trở về Tìm được ngay xế đi đã Trong cả đám người và yêu Thao thiết thầy Bạch Vô Cầu Không bao giờ ăn bỏ mứa Là vừa mắt nhất đau dừng lại một chút Rồi nói tiếp Có điều đừng hy vọng ta Có thể nấu ra được mùi vị kỳ quái thế này Trong thịt có loài hương liệu Mà ta không biết Trách sao lại thơm như thế này à, Tên bập vừa rồi Lý kiến nhỉ Lưu Giang Vương đúng không Quỷ bất quỷ đi dáng vẻ thao thiết Dường như là chỉ chờ tìm được Thằng em nhai xế của mình xong Là nó sẽ đi tìm Lưu Giang Vương Hỏi cách chế biến phong nhục Nó không chừng Con long trùng này Còn có thể đi tẻ chung một bộ Với Lưu Giang Vương cũng nên Đoàn xe của bọn họ Chạy thêm mấy canh giờ nữa Trước khi trời tối Thì đến một tòa huyện thành Vột lúc xe chạy đến nơi Thì đã đến giờ đóng cổng thành Đường trước cổng có quản sự của hiệu buôn tứ thủy Ở đó chờ ngay đón Nói khó với quan bình mấy câu Cuối cùng cũng được mà cổng cho qua Nơi này Xem như là huyện thành lớn nhất Ở phụ cận Tuyền Châu Trong thành cũng có một quán trò chất lượng không tồi Lâu này Quản sự của hiệu buôn tứ thủy Đã bào hết quán trò Với còn định đặt tiệc rượu Ở quán rượu lớn nhất nữa Nhưng lúc sáng thao Thiết vừa được Lư Giao Vương Tặng một miếng phong nhục Nhà thời lại ngứa nghề Muốn mượn nhà bếp của quán trỏ Tự tay là một bàn tiệc rượu xịn xò nhất thao Thiết đích thân xuống bếp Mọi người đương nhiên là ước gì Thế là Người của hiệu buôn Tứ Thủy đem hết nguyên liệu nấu ăn Đã chuẩn bị sẵn ở quán rượu Về lại quán trỏ Được Long Trùng tự mình nấu nướng Không lâu sau Cả một bàn tiệc rượu được dọn hết lên. Phong nhục mà Lư Giang Vương tặng cho Thao Thiết. Một lần nữa, hâm nóng chế biến lại. Là món ăn chính được dọn lên sau cùng. Sau khi nếm thử mùi vị tuyệt diệu của phong nhục, ai đấy đều khen ngợi tay nghề của Thao Thiết đã đạt đến độ xuất thân nhập hóa. Một này không hẳn do ta làm. À, ta chỉ hâm nóng lại một chút thôi. Thế mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Thảo thiên mới đầu Dù rất không cam lòng Nhưng vẫn nói thẳng ra Điền giang vẻ thì nếu không có được phương pháp chế biến phong nhục Nó sẽ không chịu để yên Ngoài trừ bách vô cầu Và nhóc nhầm tam ăn uống vô cùng vui vẻ Từng hợp tiên và hàn trung tiên Cũng giống như lúc ăn trưa Đều liều mạng ngấu nghiến ăn Không tính đến giang vẻ phạm ăn tục uống như thế này Có chút không phù hợp với thân phận của bọn họ Là đệ tử của đại phương sư tử phúc Thì Quỳ Bất Quỳ cũng không nhìn ra. Có chỗ nào không ổn. Bữa tiệc rượu này. Ăn mãi đến tận khuya. Để vẫn là nhờ tay nghề cao siêu của thao thiết. Cả một bàn lớn thức ăn đều là ăn hết sạch sẽ. Cuối cùng không còn gì được ăn được nữa. mới người bọn họ mới giải tán. Ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Hai vị tưởng hợp tiên, hàn trung tiên. Vẫn đi theo hai người hai yêu ngô miễn Quỳ Bất Quỳ. Ở chung một phòng. Nhưng so với phòng ở đêm hôm trước Thì rộng hơn rất nhiều Một gian phòng cao cấp Chia thành bốn giường có lớn con nhỏ Bởi vì hai người tưởng hàn Trở về chịu chết Cho nên cũng không ai đi dành chiếc giường lớn nhất cả Để hời cho bọn họ Trong tiệc rượu lúc tối Mấy người và yêu đều uống Có phần qua chén Về đến phòng ngủ Lạ bách vô cầu và nhóc nhậm tam Liền lan ra ngáy vang Sau đó từng hợp tiên hàn trung tiên Cùng đối nhau chìm vào mộng đẹp Ngồi miễn vào quy bất quy Nói chuyện mấy câu Rồi cũng nằm xuống nghỉ ngơi Đêm cứ thế trôi đi Đến khoảng giờ diệu Mà thấy qua thêm một canh giả nữa Là trời xe sáng Hai người tưởng hợp tiên và hàn trung tiên Đang ngủ rất say Đồng thời mở bừng mắt Từ đàm mở mắt ra Nhưng hai người bọn họ Vẫn chỉ nằm bất động đưa mắt nhìn nhau Hai người cứ như vậy Nam Yên non được canh giờ. Đến khi xác định hai người hai yêu trong phòng đều đã say giấc, Tưởng Hập Tiên mới lại bắp máy miệng. Hàn Trung Tiên nhìn khẩu hình xong thì khẽ gật đầu, rồi miệng gã cũng thoạt, đóng thoạt mà. Tưởng Hập Tiên xem xong thì hơi đọng đầu, xem như đã hiểu ý của Hàn Trung Tiên. Sau đó hai người vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Trong miệng Hàn Trung Tiên còn phan ra tiếng rất ghẻ. Chẳng qua trong tiếng ngáy Như bò giống của bách vô cầu Gần như chẳng anh nghe thấy tiếng ngáy của gã Thời gian lại qua thêm nửa canh giản nữa Hai người tưởng hợp tiên và hàn trung tiên Thức dậy vẫn cứ nằm yên Mà thấy lại qua được canh giản nữa Là đến hừng đông Bên ngoài quán trọ Đồ điện phát ra tiếng vang lớn Sau đó là tiếng tôn vô bệnh gạo lên Có người xong Hàn còn chưa nói xong Thì đã lại có một loạt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, khỏa Lâm tiếng kêu của hắn. Trong tiếng nổ mạnh liên hoàn, Bạch Vô Cẩu bị kinh động, nhảy dựng lên khỏi giường, rồi nhốc nhẩm tam công tỉnh dậy theo. Hai con yêu quái đồng thời nhìn về hướng phát ra tiếng nổ mạnh. Cả hai còn chưa kịp nói gì thì lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này, ba người Trương Tùng, Thao Thiết và Phòng Hiên, cũng bất chấp lịch sự mà đẩy cửa vọt ra. Thấy người ở trong phòng Vẫn còn đầy đủ Trương Tùng mới nhẹ nhõm thở ra Nói với quy bất quy Đợi đêm kêu đến cướp giết Công quá không coi các vị ra gì Bây giờ bên ngoài chỉ có tôn vô bệnh Các vị xem gọi ai ra Trương Bập còn chưa nói dứt câu Trong không khí Đồ điện văng lên tiếng ủ ủ ong ong Chúng ta phụng pháp chỉ Của đại phương sư Tiến đến chu diệt ba tên Phòng Hiên Từng Hập Tiên và Hàn Trung Tiên Người không liên quan không cần xuất hiện Phòng hiên ở đâu Tưởng hợp tiên và hàn trung tiên đang ở đâu Lâu này Hai người tưởng hợp tiên và hàn trung tiên Cùng lần lượt tỉnh lại Tưởng hợp tiên dịch lại gần vị trí cửa sổ mà cửa điền ra phía ngoài Nói Tưởng hợp tiên và hàn trung tiên Đang ở nơi này Hiện giờ chúng ta đang trên đường trở về chịu tội với đại phương sư Là tưởng sư huynh đấy sao Điều pháp chỉ mà chúng ta nhận được Không nói như vậy Pháp chỉ của đại phương sư nói rõ Nên thấy ở đâu Giết luôn ở đấy Giọng nói vừa hô hào Lại văng lên bên ngoài phòng ngủ Dừng một chút rồi nói tiếp Tưởng hợp tiên Hàn trung tiên Còn có phòng hiên nữa Bạn không mấy người căng ngơi Ở ngay tại chỗ chịu chết đi Bây giờ quý bất quý mấy bật cười kha kha Nói với giọng nói trong không khí Saba gặp được Từ Phúc rồi, còn xảy ra chuyện như vậy. <cười> Nhưng mà càng người thật sự có bản lĩnh, dựa bọn họ lại sao? Hết chương 20. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay.